anh chạy bên youtube ok t r ì n h pháp của youtube đã được khởi chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem cho đỡ lát mình đã nhận được thông báo Uh, xin mời các cô các chú các, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chuyện ma kinh dị đ ư ợ c phát sóng trực tiếp trên kênh youtube chuyện ma quang a t ấ n và fanpage chuyện đêm khuya kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với、uh, một tác giả mới mà a t ấ n mới có cơ hội、uh, bây giờ mới được làm việc đó là tác giả khắc hiếu、uh, với tác phẩm mang tên là mèo mả hóa quỷ、uh, đáng lẽ ra thì ngày hôm qua chúng ta lên sóng tuy nhiên là ngày hôm qua thì mình、uh, Uh, c ó m ấ y n t b ạ n nó ở x a về bọn h ả i bún long cất mũi nó về mấy a n h e m vật nhau tê mình vật c h o nó s a y hết Mấy bê b bế, bế, bế ta h l ă n lóc hết、cho、nên là cũng không không stream được m o n g anh c h ị em thông cảm thôi thì n g à y n g h ỉ t h ỉ n h t h o ả n g c h o m ì n h nghỉ, nghỉ bữa ok、uh, tác phẩm mèo mã hóa q u ỷ n à y nội dung cơ bản như ó n thế nào thì các bạn cũng có thể là theo dõi hoặc các bạn có thể lên h ệ t r ự c tiếp với t á c giả、uh, tương tác với t á c giả qua link facebook a tuấn để ở dưới phần mô tả của video và nick facebook của tác giả a tuấn đang game trên comment ở bên fanpage thì các bạn có thể tiện liên hệ hơn và cụ thể tác phẩm như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tác phẩm mang tên chuyện m a ngắn dân gian làng quê mèo mả hóa quỷ của tác giả nguyễn khắc hiếu Ngài rằm âm lịch t r ă n g sáng v à n g v ặ t chiếu tỏ nhân gian tiếng gậy bộ chăn chát vang lên trong sân sau của ngôi nhà lớn nhất làng ấy tức là nhà của ông phú hoan kèm theo đó là tiếng kêu khóc thảm thiết van xin ông ơi ông tha cho con lần sau con không dám thế nữa ông ơi ông tha cho con ông ơi lần sau à hả lần sau để mày mang cả đàn bò của tao đi cúng cho chúng nó đ ấ y phòng h ả h ả phú hoan ngồi chiễm trệ trên bộ ghế làm ở gỗ g ỗ nước sơn bóng loáng đã đổ màu nâu sậm lớn r ộ n g quát nạt mày nói nhanh mày trông n o n kiểu gì mà đàn bò to nhất của tao cái con to nhất của tao nó lại biến mất hả nó có biến đi đâu hả ngồi bên cạnh là vợ cả của lão tức là bà phú hoa béo mụ gằn giọng gắt lên thôi thế nhiều lời với cái ngữ vô dụng đấy làm gì hả để nó trông con bò còn mất chứ nó mà trông nhà thì có khi chúng nó bê mẹ cả nhà mình đi đấy ô n g ạ cái thứ vô dụng mà còn không cả bằng cả con chó đen theo chúng bày đâu đáng chết mẹ nó cho bà giữ lại làm gì chứ nuôi cái, cái ngữ này rồi tốn tốn cơm nhà bà không khí ngày càng căng thẳng những tiếng vụt chát chúa tiếng kêu la thảm thiết vang lên ấy sự thể là phải quay ngược thời gian độ ba ngày trước sự tình nó mới xảy ra đến nỗi thành cái cớ sự như ngày hôm nay từ sớm tinh mơ thằng tuất đã phải dậy lùa đàn bò của phú hoan ra ngoài mảnh đất dành riêng để chăn bò của nhà lão lão hoan là phú hộ giàu nhất cái làng cái tổng này ruộng đồng bao la cỏ bay thẳng cánh đàn bò của lão thì con nào con đấy béo múp béo mít không chỉ ăn cỏ chúng nó còn được lão cho ăn thóc ăn gạo thành thử da bò còn sướng hơn cả người như đám g i a nô nhà này ngày qua ngày chỉ ăn củ khoai củ sắn lão quý đàn bò nhà mình lắm mỗi một lần đi chăn bò phải đến ba bốn thằng gia nhân để trông nom cho kỹ hơn nữa phải nhiều người như thế thì mới trông nom xuể đàn bò ấy thế mà cái mảnh đời nó éo le hôm ấy hai thằng gia nô hàng ngày đi chăn bò với thằng tuất lại được phú hoan gọi lên huyện cùng vợ chồng lão mấy ngày thành ra một mình thằng tuất phải quản đàn bò đến hai mươi mấy con thả trên mảnh đất rộng m a n h mông rồi cũng chính hôm ấy cái họa sát thân nó cũng ập đến với thằng tuất bấy giờ trời vẫn còn đang nhá nhem thằng tuất phải lùa bò ra ruộng để cho bò ăn vừa tới nơi thẳng tuất đi cắt ngay một đống cỏ lót dưới gốc cây gần đó kiếm chỗ mà ngủ rồi lăn ra gáy phò phò cho đến khi tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu thời tiết càng ngày càng nóng nó không tài nào ngủ nữa cực chẳng đ ã mà phải dậy chiều hôm ấy sau khi lùa bò về chuồng nó đứng kiểm tra lại à, một hai ba à, bốn Ồ, hai thôi chết mẹ rồi một con nữa đâu nhỉ thằng tuất bắt đầu hoang mang đếm đi đếm lại loay hoay kiểu gì cũng vẫn thấy thiếu một con mà lại chính là con bò to nhất đàn nó tức tốc chạy bổ đi khắp làng tìm kiếm bởi vì thật ra trong cái làng này cũng có mấy bò đâu có thì cũng tập trung hầu hết ở nhà phú hoan rồi nhà nào còn bò chẳng qua cũng chỉ là con bò còi dơ sương chứ làm sao được béo tốt núc ních như bò nhà lão thằng tuất chạy quanh làng lục tìm từng ngóc ngách mà chẳng thấy đâu lúc này nó chạy đến bờ cả hơi tai tay chân l o ạ n quạng như không đứng nổi thế nhưng điều ấy chẳng là gì so với những trận đòn roi của lão phú hoan nếu như lão biết tin này thằng tuất bơ phở cả mặt mày chưa mà ba ngày nữa lão hoan lão về mà không thấy bò thì xác định nó dừ t ừ suốt ba ngày thằng tuất gọi thêm cả mấy thằng canh đồng canh cổng nhà phú hoan đi tìm cùng nhưng vẫn công cốc thằng tuất b â y giờ đã ba ngày quên ăn quên ngủ mà tìm bò không thấy tối ngày hôm nay phú hoan về lão kiểm tra thấy con bò to nhất biến mất lão rít lên thằng tuất thế thằng tuất đâu rồi mày có ra đi nhanh không Dạ, dạ. Ô, ông gọi con thì không gọi mày thì gọi ai hả con bò của tao đâu hả mày nói nhanh lên tao xem nào b â y giờ thằng tuất r ô n như cày sấy nó lắp bắp kể lại mọi chuyện cho phú hoan nghe phú hoan nghe xong thì mặt đỏ tía t a y cái gì、m、mất bò nhở ông ôi giỏi ơi t i ê n sư mày mày trông bò kiểu gì thế hả vừa nói tay lão lăm lăm cái ba tong mà vột t ú i bụi m i ệ n g rít lên quân ăn hại này tao giao cho mày mỗi cái việc chăn b ỏ mà cũng không xong thì giữ mày làm gì chung mày đâu nóc cổ thằng này ra đánh bỏ mày nó cho tao dứt lời ba thằng gia nhân lực lưỡng lôi thằng tuất ra sân mà đánh như chưa hạ c ơ n tức mụ hoa còn đòi giết sống thằng tuất thằng tuất dùng chút sức lực cuối cùng mà lắp bắp cầu xin ông ơi bà ơi tha cho con con không dám thế nữa tha cho con ông ơi bà ơi mẹ mày tha hả tha đúng không tha để mày mày cho chúng nó bê cả nhà tao đi đấy phải không hả t u ấ t mụ hoa béo nhổ bã trầu vào mặt thằng tất u mà quát đoạn mụ ra lệnh cho mấy thằng ở càng đánh tận tay hơn lần này không chỉ là đánh vào người mà còn vụt cả lên đầu lên mặt trong số đám gia nhân ấy có thằng điều cũng là tay chân thân cận của nhà phu hoan nó đánh hăng lắm được lệnh chủ thì lại càng nghiến răng nghiến lợi hăng hơn cứ thế mà vung gậy nhè đầu nhè mặt thằng tuất mà vụt vụt đến khi đầu thằng tuất toạc cả ra máu me bắn toe toét lẫn một thứ dịch nhảy bết bết chắc chắn trông đến cả tờm được một lát thằng tuất giật đùng đùng lên vài cái rồi nằm im bất động một thằng người ở đưa tay lên mũi nó kiểm tra thì vội vàng rụt lại nó ngẩng mặt lên nhìn ông chủ ông ơi ông nó, nó nó chết rồi ông ơi ch, ch, chết người rồi ông bà ơi ấy thế nhưng mà vợ chồng nhiều phú hoan vẫn cứ dừng dưng khinh khỉnh chết à đáng lắm mẹ tổ bố cái thằng k h ú rách áo ôm tao có lòng tao thương đưa về làm việc mà làm mất bỏ của tao thì chết mẹ nó đi chứ để làm gì mụ vợ cũng g i à mỏ lên chết thì mặc mẹ nó vứt xăng xăng sau vườn đấy kiếm cái cây、uh, mít to to vứt xuống cho nó bổ cây dọn cho nhanh xong、uh, vào đây tao cho tiền mà đi uống rượu nghe chửa rồi xem thằng nào、uh, móc mấy gòn nước dội cái bãi máu cái đi để đấy rồi nó bâu nó tanh nhà ra nói đoạn hai vợ chồng lão phú hoan đứng dậy p h ổ i p h ổ i quần đi vào nhà mấy tên gia nô cũng thu dọn mớ hỗn độn ở ngoài sân đoạn mang sắc của thằng tuất bây giờ đã lạnh tanh ra sau vườn nhà mà v ứ t sau đó mấy thằng đi vào nhà mà không biết rằng có một cái bóng đen dõi theo chúng nó từ đầu đến cuối chỉ chờ chúng nó khuất bóng cái bóng đen đó mon men lại gần s á t của thằng tuất rồi bắt đầu liếm láp những dòng máu còn n h ẹ o ra từ trên đầu thậm chí còn bắt đầu ăn cái thứ óc trắng n h ỏ n h ỏ như đậu p h ụ đang be bét ở miệng vết thương kia chẳng mấy chốc cái cẳng tay của thằng tuất g ơ cả xương đêm hôm ấy dường như ở trong làng này nó có cái gì mà chó cả làng cứ cắn lên ô n g ồng n g ồ n rát cả tai b ú t cả ruột sáng ngày hôm sau mụ hoa tỉnh dậy thấy con mèo đen nằm ở ngoài hên nghe tiếng đôi guốc mộc của mụ thì chạy vào quấn lấy chân chủ mụ hoa vuốt ve con mèo cưng n ặ n g buồn đấy à thế đêm đi đi qua đi đâu mà mẹ gọi về cho ăn cá mà không thấy ăn đấy hử đoạn dầu mỏ ra ngoài hiên hợi ơi hợi thế lên đ â y bà bảo xem nào nghe tiếng mụ hoa gọi vọng xuống bếp anh hợi đang bổ củi giật mình liền ngưng tay vội vàng chạy lên dạ bảo cho gọi con thế làm cái gì đấy lấy ít cá g ò m qua đ ấ i trộn với cơm cho con mun ô ăn nhá nhanh lên nó đói rồi đây này anh h ỏ i giả giả vâng vâng đi xuống làm ngay cầm cái bát cơm mèo ở trên tay mà anh còn thèm giỏ cả dãi cả ngày chỉ quanh quẩn với củ khoai củ sắn ăn cho qua bữa chứ làm sao được s ư ớ n g như là con mun ô kể ra cái phận cùng đinh ở bây cái thời đại này sống còn chẳng sướng bằng con vật anh hợi mang bát cơm lên nếu như mà ngày thường thì con môn nó sẽ bô vào một hơi ăn hết cả bát liếm sạch chẳng còn gì ấy thế mở hôm nay con môn chỉ liếm liếm láp láp xong bỏ đi chả ăn nữa ơ thế, thế làm sao đấy ở môn sao đấy thế con môn nó không ăn à mù nôi thế cơm cơm không ngon đấy hả con thôi, thôi thôi thôi thế ra mẹ bế nào ra đây mẹ xem nào đoạn mù hoa lấy chân hất cái bát cơm sang chỗ anh hợi đấy dọn xong rồi đi làm việc tiếp đi đoạn mù ôm con mèo vào nhà mặc kệ anh hợi ở đó anh hợi ấm ức mẹ nói chứ con người mà sống không bằng cả tên con vật vừa nói anh vừa nèn cơn uất hận xuống mà dọn dẹp chứ không con mụ kia nó quay lại nó lại t r ả cho dừ đòn con mèo môn là con mèo đực bộ lông màu đen tuyền đôi mắt màu xanh ngọc to tròn đẹp lắm là trong một lần rảnh rỗi đi thu thuế theo chồng mụ thấy nhà anh đạo có đàn mèo đẹp đem về nuôi chẳng hiểu như thế nào mà cả đàn loay hoay thế chết sạch còn duy nhất một con mèo môn con mèo được vợ chồng nuôi từ khi còn bé tí thấm thoát đã qua sáu bảy năm luôn được mụ cưng nực n ụ nuông chiều ăn uống còn sang hơn cả đám hạ nhân bữa nào cũng cá thịt cơm trắng bẵng đi nửa tháng từ sau cái chết của ông tuất mọi việc ở nhà phú hoan vẫn diễn ra bình thường chỉ có điều lạ là con mèo môn càng ngày càng ít xuất hiện ban đầu con mèo môn vẫn quấn đến mụ hoa ấy nhưng dần dần nó bắt đầu xa lánh người hễ mà có ai đến gần là nó bỏ trốn ngay kể cả chủ của nó từ sau khi thằng tuất chết loáng thoáng cái mùi tử thi thối giữa cứ theo gió mà bay lại phảng phất khắp khuôn viên của nhà phú hoan lão phú hoan ngửi thấy mùi ấy thì khó chịu bực bội lão gọi thằng điều chính là cái thằng đã đánh những đòn chí mạng đoạt mạng thằng tuất điều mày bảo mấy thằng nữa cầm quốc thuộc xem moi cái xác thằng tuất vùi sâu lại xuống cho tao mẹ t i ê n sư để thế này thối quá không chịu được thằng điều dạ dạ vâng vâng y lời chủ mà làm thằng điều vốn là trẻ mồ côi lúc còn bé thì đi giặt dẻo ăn xin lớn lên thì theo đám đầu trộm đuôi cướp đi trộm gà trộm chó đi đêm lắm có ngày gặp ma trong một bận đi ăn trộm chó nó với hai thằng khác bị người làng bắt được dân làng hô hào c h ó i tay chân cả ba thằng lại thả vào cái sọt lợn cho trôi x o n g may sao thế nào được lão phú hoan ngứa mắt mà cứu vớt đ ợ t ấy lão nói ba thằng chúng mày từ giờ theo tao t r o n g nhà hầu tao bỏ mấy cái nghề này đi chứ mà chứ làm như thế chúng nó mà tóm được có mà ngại cứu quân ạ ba thằng được thả ra cứ thế mà vái lậy phú hoan như tế h sao từ đó trở đi đi theo lão trở thành tay chân thân cận của lão trong đủ thứ việc nhà nào vay nợ lão hoan đến hạn mà không trả đủ y như rằng là bọn thằng điều đến xiết nợ không có nữa thì chúng nó đánh cho nhừ tử cảnh cáo lần sau đến mà không có có khi chúng nó dỡ mẹ cả nhà nhiều nhà còn bị chúng nó cướp luôn cả khế ước đất đuổi cả nhà đi thành ra phải thành cảnh ăn xin màn trời chiếu đất khổ cho dân đen mặt vận biết làm sao được vay lão phú hoan thì vay lãi mỗi một lần bị xiết nợ thì lại phải gánh khoản nợ gấp mấy lần tiền vay không trả được nợ thì chúng nó cướp luôn khế ước đất thế mà lên kêu quan thì lại càng ăn thêm đòn roi bởi vì thật ra chúng nó đã thông đồng với nhau một ruột kiểu gì mà đám quan trên trả được phú hoan nó thậm nó t h ộ t thế là mất mất hết đành phải để ăn xin không có thì nằm bờ nằm bụi há mồm mà chở chết đói thành thử đường làng đận ấy người ta chẳng còn lạ gì thỉnh thoảng khi thấy những cái xác khô trên đường bị quả bu rìu rỉa thằng điều theo lệnh của lão k hoan đi ra sau vườn cùng bốn thằng nữa để dọn xác thằng tuất đến nơi c h ứ a xác thì cả năm thằng sởn cả gai ốc trước cảnh tượng trước mắt xác thằng tuất bị con gì ăn gần hết ấy mà xung quanh tuyệt nhiên không có bóng rượu quả gì cả bây giờ chỉ còn d ơ lại cái đầu hai cẳng chân bị gặp nham nhở phần thân đã bị ăn sạch thịt để l o à i ra cả xương sườn lục phủ ngũ tạng cũng bị lôi ra bốc lên mùi q uế khí tử thi nồng nặc làm cho bọn thằng điều không chịu được có thằng phải quay ra b ệ t mồm mà n o n t ó c n o n tháo thằng điều ra lệnh cho cả đám đào đất sâu vùi t h a y thằng tuất xuống rồi lấp lại đang làm loay hoay thì bất chợt có tiếng của con mèo ở đâu đây kêu lên não nề cả đám chúng nó giật mình thằng đ i ề u c o mày nhìn trái nhìn phải nó nhận ra là con môn đang nằm ở trên cành cây con môn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cả đám nhận ra là con mèo bà chủ nuôi nó tặc lưỡi hối cả đám làm tiếp một thằng tự nhiên hỏi này chú mày cái cái cái cái, cái, cái xác của thằng tuất nó nó nó nó nó nó nhớ này liệu có có có có khi nào là có có c con môn nó ăn không nhỉ tao tao nhìn nó cứ cứ cứ thế làm sao ấy mày đên đ ấ à con môn được bà chủ cho ăn cá ăn thịt ăn cơm trắng thèm đéo gì những cái thứ này nó còn ăn sướng hơn cả bọn mình đấy thôi làm nhanh mẹ mày lên không nó、no、đòn bây giờ thằng điều gắt gỏng đáp xong xuôi thằng điều quay vào báo với chủ là đã xử lý xong lão phú hoan gật c ù đưa cho nó quan tiền bảo cả bọn đ i uống rượu thằng điều rối rít lạy tả rồi bất giác nó ngẩng lên thắc mắc ông ơi ông con con kể ông nghe cái này lúc nãy con thấy cái sự lạ lắm ông ạ lão phú hoan nghe thằng điều nói mê quắc mắt cái gì kể tao nghe xem nào thằng điều thuật lại tất cả những gì mình thấy ban nãy cho ông chủ đoạn nói tường nhà mình thì cao con chẳng thấy bóng d i ề u quạ nào làm sao mà xác thằng tuất lại thành ra như thế ông nhỉ lão phú hoan nghe xong thì gạt p h á t đi thì kệ mẹ nó nó chết rồi chết là hết việc của mày đâu mà mày lo cút mẹ mày đi làm việc của mày đi ông đi chợp mặt cạnh thằng điều vâng vâng dạ dạ quay đi làm việc trong đầu của nó vẫn không hết thắc mắc về những thứ vừa chứng kiến thế nhưng rồi nó cũng gạt đi luôn bởi vì dù sao cũng chẳng phải là việc của mình nghĩ làm gì nhiều mệt cái xác giờ kéo nhau đi ra đầu làng làm cút rượu đ ạ bẵng đi mấy ngày mọi việc vẫn trôi qua bình thường chỉ có điều là con môn của mụ hoa nuôi càng ngày càng kỳ quái dạo gần đây nó chê thức ăn nấu chín thế nhưng mà đủ sống thì nó lại ăn ngon lành ăn xong lại tót lên trên mái bếp chạy biến ra vườn sau một hôm buổi sớm tinh mơ ngoài cổng có tiếng loái nhoái gọi làm cho phú hoan cau mày tỉnh giấc lão ngó ra xem cái đứa bỏ mẹ nào mới bạch mắt ra đã phá giấc ngủ của lão nhìn thấy thằng gia nhân thấp thảnh chạy ra mở cửa một người phụ nữ độ ngoài bốn mươi bước vào gương mặt phúc hậu đi theo là một đứa hầu gái Đấy chính là bà hà vợ thứ của phú hoan bà hà là con gái của thầy đồ ở trên p h ố huyện bốn mươi tuổi nhưng vẫn luôn giữ được nhan sắc như thời đôi mươi cho nên phú hoan cưng bà lắm bà hà không chỉ xinh đẹp mà còn là người hiền hậu nhân đức lại khéo ăn khéo nói cho nên dù tính cách trái ngược hoàn toàn với vợ chồng phú hoan thế nhưng bà vẫn luôn luôn giữ được sự hòa thuận trong nhà mà phú hoan cùng với vợ cả cũng quý bà lắm bà hà hướng thiện tin vào phật pháp cho nên xin phú hoan xây riêng cho một gian thờ phật cho bà ngày đêm n h a n g khói tụng kinh niệm phật bà cũng thường lén cứu giúp những người ăn xin đến cửa dù nhiều lần phú hoan c ầ u nhàu nhắc nhở bà vẫn cứ mặc kệ mà làm phúc cho người ta trước hôm mất b ỏ mấy bữa bà hà lên phố huyện về thăm nhà mẹ đẻ ngày bà về nghe tin thằng tuất chết bà cũng phẫn lắm bà cằn nhằn trách phú hoan cả ngày trời rồi bảo con hầu lấy ít hoa quả vàng mã ra chỗ vùi t h a y thằng tuất mà cúng bái tạ tội với vong linh của nó tối hôm ấy phú hoan đi sang gian thờ phật tỉ tê xin lỗi bà hà lúc ấy bà còn giận ông đấy tôi đã nhắc nhở ông bao nhiêu lần rồi mà ông chả bỏ cái tính tàn bạo ấy đi rồi có n g à y nghiệp nó quật cha phú hoan ậm ừ vài câu xin lỗi rồi về b u ồ n ngủ lão cũng chẳng để ý rằng t r ê n góc bếp gần ấy có cặp mắt xanh lè lè đang lập l ò trong đêm nhìn c h ầ m c h ầ m vào lão ánh nhìn sắc lạnh sáng sớm ngày hôm sau phú oan dậy sớm vì hôm nay có quan trên về thị sát việc thu thuế ở làng mặt trời còn chưa lên trạm con sào lão cùng với thằng điều đã có mặt ở đình khi ấy đám hương sắc ở trong làng cũng đã hội tụ đông đủ khi mặt trời lên cao quan huyện cũng đã đến nói là đi thị sát chứ thực chất là bè lũ chúng nó đi mà tụ tập hút sách với nhau ăn nhậu cả buổi r i ờ i phú hoan tuy là người tàn bạo độc đoán nhưng lại không nghiện ngập mấy cái thứ hút sách như đám kia lão ngồi cạnh chúng nó cũng ngán ngẩm một hồi rồi đi ra ngoài cáo lễ xin về đang định lui thì có người nông dân tay chân lấm lem bùn đất chạy vào trong cửa đình hốt hoảng dạ dạ dạ dạ bẩm các quan bẩm các quan có có cái chuyện lớn rồi đám chức sắc đang ngồi gật gù trong khói thuốc phiện nghe thấy có đứa làm ồn thì tức lắm thằng lý trưởng quát đứng c h e choe thế chúng mày không có mắt à thế có biết ai đang ở đây không mà làm ồn thế dạ bẩm quan chúng, chúng con chúng con không dám làm phiền các quan nhưng mà đúng là có chuyện lớn rồi lý trưởng nghe thế lại c h e choe thế có cái chuyện mẹ gì mày nói ra xem nào mấy người nông dân bắt đầu t h u ậ t lạ chả là sáng sớm hôm ấy có mấy người ra đồng xóm họ rủ nhau lúc tranh thủ trời nắng thì ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi đợi một tí dâm rồi làm tiếp chợt m ộ t người trong ấy phát hiện có ngôi mộ mới đáp gần đó có dấu vết bị đào bới lại thấy thoáng thoáng mùi oi oi nồng nồng của xác chết phân hủy bốc lên thấy là người này lại gần xem thì tá hỏa thấy một cái lỗ thông suốt xuống dưới mổ huyệt đúng chỗ thi thể nằm lại có nguyên cả đoạn ruột t h ò n g lòng bị lôi lên người đấy vừa nhìn thì tái mặt hốt hoảng Ôi d ồ i ôi, các bác ơi các bác ơi ra đây mà xem lại đám nông dân gần đó cũng trốn t r ô m lại ai nấy đều hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không chỉ có ngôi mộ ấy mà còn có ba bốn ngôi mộ gần đó cũng bị cảnh tương tự mà toàn là những ngôi mộ những người mới chết thời gian gần đây đất đ ắ p còn chưa ráo mấy người lập tức bảo nhau chạy ra đình mà báo quan lão lý trưởng cùng với đám chức sắc nghe thế thì cũng lạ lắm bèn bảo mấy người kia dẫn đường đi ra bãi tham ma đến nơi thấy cái mùi thối g ữ a của sắc chết cả đám nôn nôn oẹ oẹ phải lấy khăn che miệng che mũi mà lại gần xem lão lý trưởng thấy c ả n h trước mắt thì lệnh cho đám đông lập tức lật cái mộ lên xem để mà kiểm tra xem cụ thể nó như thế nào đám đông dân chần chừ dạ t h ư a cụ l ý đào mộ người chết là cái việc kiêng cự lắm đấy ạ k ệ k ệ cái mả mẹ chúng m à y chúng m à y đào lên hay là để ông vùi s ố n g chúng m à y xuống hả mấy người thế nghe vậy vội vã làm mộ khi đó không chỉ được chôn sơ sài mà thậm chí có những mộ chỉ mới có vùi lấp sơ sơ bởi vì đận ấy người chết đói đông lắm người ta chỉ đào độ vài tấc đất vùi tạm cái thây s ố n g cho có lệ chứ ai hơi đâu mà phải đóng quan tài mà đào ba tấc đất để vùi cái thây người đã chết gớm miệng ăn còn chả đủ khi cái m ẩ được quật lên thì cảnh tượng hãi hùng đến dựng cả tóc gáy cái xác khô đét bị xé toạc cả ổ bụng bị lôi tung tóe cả da ngũ quan be bét lồng ngực cũng bị xé rách mất cả một mạc lòi cả xương sườn và đặc biệt là cái xác bị moi đi quả tim cảnh tượng làm cho đám chức sắc không chịu nổi vội vàng sai người lấp lại quay về đình đám nông dân ở lại dọn dẹp những ngôi mộ mới bị đào xới xong vẻ mặt cũng khó chịu lắm bởi vì từ xa xưa các cụ rồi đụng phải mồ mả của người đã khuất kiêng lắm họ lẩm bẩm các ông các bà sống khôn thác thiêng xin tha lỗi cho nhà chúng cháu vì đã động vào mồ mạ của các vị ấ cái việc này là quan trên đã lệnh chúng cháu là phận tôi đòi làm sao dám làm trái chuyện này cũng nhanh chóng đến tai của phú hoan và cả thằng điêu trên đường về nhà hôm ấy thằng đ i ê u không kìm nổi thắc mắc mà hỏi chủ ông ơi ông ông thấy cái sự ngày hôm nay ấy, nó nó giống thằng tuất mà con kể cho ông mấy bữa trước không hả ông phú hoan thấy thằng đ i ê u hỏi thì quay、không? quay lại mà quắc mắt ờ mày nói ông mới nhớ chả hiểu là cái c ơ sự gì đang xảy ra hey, đúng là cũng l ạ thật đấy mấy ngày sau chuyện này lại tiếp diễn người ta phát hiện lại có thêm mấy ngôi mộ bị đào xới thành một cái lỗ rồi thì ngũ quan cũng bị cào xé be bét lục phủ ngũ tạng bị moi cả ra có cái mộ người đã chết lâu rồi cũng bị s ớ i bung cả lên mùi hôi thối của xác chết tỏa ra bay khắp làng ai như đấy cũng lợn dập những điều khi diễn ra khiến cho cái làng này một phen nhốn nháo bao nhiêu lời đồn thổi được truyền tai nhau nào là có người gây chuyện động về phần âm thành ra như vậy nào là có kẻ luyện tả thuật mới thành cớ sự này nào là có quỷ nó đi ăn xác người thế nhưng cả làng không biết rằng một thế lực ma quỷ thật sự đã t r ỗ i d ậ y đứng sau mọi thứ mà chuẩn bị làm m ư a làm gió gây lên cơn m ư a gió máu tanh mọi thứ cứ như vậy sáng nào nông dân ra đồng cũng phải lấp mấy cái mồ mà lại chả hiểu cái con m ả mẹ nào mà cứ đi đào xới mồ mà người đã chết lên người ta sống đã k h ổ đã sợ đã chẳng yên thân bây giờ chết lại còn bị làm phiền lắm người còn chẳng dám ra đồng nữa thế nhưng mà vì miếng cơm manh áo tiền sưu tiền thuế còn treo lủng lặng cũng phải nghiến răng nghiến lợi mà làm thế rồi đã xới hết những ngôi mộ ở trong bãi mả trong làng cái thứ kỳ lạ kia lại tiếp tục đi tìm cái ăn nó bắt đầu hướng đến những vật sống đúng ngày sáng sớm mùng một tháng sáu âm lịch người làng lại bị một phen nhốn nháo chả là hôm ấy ông khanh là ông đồ dạy chữ cho trẻ con ở trong làng tỉnh dậy từ lúc mặt trời còn chưa lấp ló để mà cho gà ăn đàn gà của ông cũng chỉ có độ mười mấy con tính cả đám gà con mới nở mọi ngày mỗi khi nghe tiếng chân của ông khanh lại gần thì đàn gà ngóng như ngóng mẹ về chợ nhốn nháo chiêm chiếp cả lên ấy thế mà hôm nay ông lại chẳng nghe thấy tiếng gì cả ông chẳng để ý mấy bắt đầu lần mò mở tấm phiên nứa chắn trước cửa chuồng gà ra thì mùi tanh hôi đến lợn giọng sộc ra ngoài ông khanh thổi cái mồi lửa soi sáng hơn đập vào mắt ông là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi cả đàn gà chết ráo ông khanh thỏ thỏ tay vào gần moi móc thử xem một lần thấy con nào con đấy đều bị xé toang cả da ăn hết cả nội tạng máu me cũng bị hút sạch chỉ còn lại mấy cái lông vàng x ơ i xớt ông h o à n g hốt vội vàng chạy ra la làng la xóm mấy nhà xung quanh dậy sớm chuẩn bị ra đồng nghe tiếng nhốn nháo cũng chạy ra xem họ thấy ông khanh ôm mặt khóc tu tu hỏi ra mới biết chuyện ngó sang bên chuồng gà thì cũng kinh hãi khi người ta quay lại cảm giác d ù n g mình một người liền bảo thôi, thôi thôi thôi thôi không được rồi đến, đến nhà ông lý bảo ông xuống xem thử chuyện này xem thế nào vậy là một vài người nhanh chân chạy sang bên nhà lý trưởng mà báo cáo lão lý lạc vừa ngủ dậy còn đang hút thuốc lào đôi mắt lim dim nhớ lại giấc mơ đêm qua được vật con mẹ đ ố t sướng d ơ n cả người nghe thấy người ta phiền mình thì bực bội thế lại có cái gì đ â y thế mới sáng sớm ra đã đủ thứ chuyện thế thôi được rồi m à y dẫn đường xem nào thôi r ờ i ơi thằng đô đâu thế đi sang mày đẩy xem thế nào nào qua đến chỗ xảy ra sự việc đám gia nhân nhà lão lý rẽ đám người đang tò mò bấu kín để cho cụ lý vào xem nhìn thấy cảnh tượng ấy lão lý lạc không khỏi dùng mình lão không thể tưởng tượng nổi ra là cái con gì mà nó ghê như thế cái chuồng gà nhà cụ đ ổ khanh kiên cố kín kẽ chỉ có duy nhất cái lỗ thông khí tròn tròn rõ bé bàn tay người lớn còn chả đ ố t vừa lại ở vị trí tường sát nóc chuồng thì làm gì có cái gì mà trèo tới để trôi vào mà giết gà lão lý lạc cũng không biết giải thích với dân làng ra sao bèn nói thác là do t r ồ n ở trên núi nó xuống giết gà như vậy ba hoa chích choè một hồi đoạn lão chắp tay sau đít đi về bỏ m ặ t đám dân đen kệ mẹ chúng mày làm gì thì làm ông đồ khanh tiếc của lắm nhưng giờ mất rồi cũng chẳng biết làm sao bèn phân phát xác gà cho mấy hộ quanh đó về mà làm thịt còn về phần ông cũng không hiểu vì lý do gì mà bỏ làng đi biệt t â m từ hôm ấy thằng điều nhà phú hoan cũng trong đám người hóng hớt nó vội vàng chạy về kể cho ông chủ nghe lão phú hoan nghe xong thì rùng mình hốt lắm lập tức gọi bọn gia nô chúng mày đâu đi đi đi chặt thêm gỗ thêm tre về bị b ẹ kín cái chuồng bò cho ông nhớ làm cho chắc nhá thằng c ô điều mày theo ông gia đình lạc phân phát đâu ra đấy xong xuôi ai vào việc đấy lão cùng với thằng điều lần mò gia đình ở đấy lý lạc cùng với mấy chức sắc trong làng đang ngồi bàn việc xảy ra bàn đến giữa trưa bọn họ cũng thống nhất tập hợp thanh niên trong làng đi tuần đêm đặt bẫy nhất định là đêm nay s ẽ bắt được con cú con cáo con t r ồ n con cày mà đang tác quái ở làng này thế là cử, kể từ tối ngày hôm ấy thanh niên trai tráng ở trong làng người cầm dao kẻ cầm gậy mà đốt đ ố t đi tuần họ chia ra thành từng tốp đi từ đầu đến cuối làng thấy gì khả nghi thì lập tức phải vây bắt còn không quên đặt bẫy quanh mấy nhà có gia súc g i a cầm vì vậy dân làng cũng yên tâm hơn mà n g ộ ấy thế nhưng n g ộ đâu có được yên giấc đâu đi tuần đến độ nửa đêm bỗng nhiên ở giữa làng có tiếng kêu la thảm thiết vang lên làm cho tốp canh tuần giật mình ngay lập tức họ chạy về bên ấy khi người ta đến nơi thì cảnh tượng làm cho những người gan góc nhất cũng phải hốt hoảng ba xác cái xác của ba người đàn ông gục xuống trong vũng máu lênh láng một người cầm đuốc soi lại gần xem thì tá hỏa phát hiện ra ấy chính là lão lý lác một người nằm bên cạnh của lão lý tự nhiên động đậy p h è o phào yếu ớt người cầm đuốc quay qua xem thì thấy trên ngực trên mặt của người kia đã bị cào xé be bét những mảng sâu hoăm hoắm anh ta vội vàng hỏi kẻ còn sống xem là sự gì chỉ nghe được thằng gia nô nhà lý lạc thều thào kể lại hồi gần tối phú hoan có mời lý lạc quan c ơ m vì mới mua được m ẹ thịt ngon lắm lý lạc qua chén tạc chén thù chẳng mấy chốc đã đến đêm lúc đi về đến đoạn đường này thì bất chợt có cái bóng đen từ trên cây lao thẳng xuống mà tấn công bọn họ lập tức một thằng gia nhân bị cào vào cổ toạc máu phun ra thành vòi mà g ụ c xuống cũng chính là thằng gia nhân đã ngất gục ở đây trước khi mất đi ý thức nó thấy cái xứ thứ t r ồ m đến lão lạc đôi mắt xanh lè lè sau đó đỏ rực lên điên cuồng gào lên những tiếng man dọ mà cắn mà xé đang kể đến nửa chừng nhưng có lẽ vì mất máu nhiều anh kia cũng tắt thở chết tốt mấy người thanh niên trong đội canh tuần vội vàng hò nhau khiêng ba cái sắc về nhà lão lý lạc thi thể của lão lý và hai thằng gia nhân được đưa về t r á n h tổng cũng xuống tận nơi mà xem lão t r á n h tổng ở xứ này cũng là cùng một phường tàn ác với bọn chức sắc phú hào cũng đã giết người không ít thế mà sau khi nhìn thi thể của lý lạc cũng không nhịn được mà bụng mồm nôn m ử l ò n g ngực của lý lạc bị phá tung t cả da trái tim bị moi mất người khô đét bị hút cạn máu còn xác của hai thằng gia nhân thì chết vì những vết thương lớn ở mặt ở cổ ở ngực mất máu mà chết đám thang của lý lạc được diễn ra ngay ngày hôm sau rồi đưa đi mai táng phú hoan ở nhà nghe t i n lý lạc chết thế nào mà trong bụng lại vui như mở cờ bởi vì lâu nay lão đã dòm ngó đến chức lý trưởng này rồi không có cách nào mà cướp được khỏi cái thằng cáo già sống dai như con đỉa đói nay nó chết rồi làm sao mà mình để lỡ cơ hội được phú hoan lập tức mang một trăm lượng vàng lò dò lên nhà t r á n h tổng bắt đầu đặt vấn đề về việc bổ nhiệm lý trưởng t r á n h tổng thấy vàng thì sáng cả mắt không nói nhiều lập tức ra chiếu chỉ thị phú hoan làm lý trưởng của làng ấy thế là nghiễm nhiên tất cả của cải của lý lạc vào tay của phú hoan hết nó đã giàu nay lại càng thêm nứt đố đ ổ vách vợ con của lý lạc chẳng còn lại gì còn bị phú hoan nó tống cổ ra khỏi nhà lại phải đi tha hương cầu thực tứ phương phú hoan lên lý trưởng ngay lập tức thị uy bằng cách đi thu thuế bây giờ lão có thể công khai mà đến đòi tiền của đám dân đen mà chẳng cần phải gọi nợ nần gì mới lên trước mấy ngày mà có đến mười mấy hộ dân chậm thuế phải bị điệu gia đình làng phơi nắng ăn đòn mụ hoa lên chức b à lý thì cũng ngày càng hách dịch không coi ai ra gì đứa nào mà đắc tội với mụ thì chẳng k h á c gì là thò đầu vào miệng cọp kiểu gì cũng ăn đòn dừ tử t h ừ sống thiếu chết mụ còn không quên cho người đ i tìm con mèo môn ấy nhưng mà tuyệt nhiên không thấy dạo gần đây cũng chẳng còn thấy bóng dáng của nó ở trong khuôn viên của nhà phú hoan nữa à mà không phải gọi là lý hoan chứ bởi vì từ khi lý hoan lên lý trưởng thì lại có ngay hai ngôi nhà lớn mà ở lão và vợ cả là mụ hoa ở lại nhà của lý lạc trước đây còn bà hai hà thì ở nhà cũ bà hà cũng biết chồng mình là người làm ác không được lòng dân biết bao nhiêu lần bà chứng kiến cảnh chồng mình đánh người ta thừa sống thiếu chết nếu như mà không có bà khuyên can thì có khi những kẻ ấy đi đời nhà ma nhiều lần bà cũng tâm sự nhắc nhở chồng và bà cả thế nhưng mà chúng nó chứng nào tật nấy đâu lại hoàn đấy hai đứa chúng nó không bỏ được cái tính tàn bạo bà hà vốn hướng thiện thường xuyên ăn chay thắp hương niệm phật hy vọng có thể giảm bớt tội nghiệp cho chồng cho bà cả từ ngày chuyển đến nhà của lão lạc sống lý hoan và m ũ hoa ngày ngày hưởng lạc những đoàn hát được mời về hát xuyên đêm thưởng thức của ngon vật lạ từ tứ phương đưa về cái biệt phục lão và vợ cả càng ngày càng hống hách có đứa nào mà đến cửa nhà lão mà xin ăn y như rằng là chúng nó ra sân chỉ người đuổi như đuổi tà đứa nào chậm chân còn đánh cho quẻ giỏ bà hạ ở bên nhà kia thấy cả đấy biết hết đấy nhưng cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán bởi vì nói thì cũng thế thôi có khi chúng nó ác từ trong máu trong tủy rồi một ngày nọ trời đã bắt đầu đổ bóng xế chiều ở trong biệt phủ của lý hoan đoàn hát cũng đã về từ lâu đám gia nhân đang dọn dẹp lại tàn dư của bữa tiệc kéo dài phải đến cả tuần vừa rồi ở ngoài cổng có cái bóng còng rạp của người đàn ông mặc quần áo rách rưới đi đến người này thân hình gầy gò làn da nâu s ạ m có chỗ còn có vết lở loét trông thảm hại đến tệ người ấy đứng trước cửa nhà hoan rồi ngất xuống đổ như là cây chuối đúng lúc anh hợi đang dọn dẹp trong nhà liền chạy ra ngó nghiêng nhìn vẻ mặt người đàn ông xanh xao nhợt nhạt như ma đói miệng còn lẩm bẩm xin ăn anh hợi cũng không suy nghĩ nhiều bế thốc người đàn ông lên vào trong bếp thế nhưng vừa đi được mấy bước bị phú hoan đứng từ đằng sau bao giờ khảo cho mấy gậy thế mày điên à thằng hợi hả hay là mày ngu mày ngu như lợn đấy đây là cái chỗ để mày chứa chất cái loại bẩn thỉu này à vứt mẹ nó ra ngoài kia mặc mẹ nó đấy ông ơi nhưng nhưng mà nhưng mà người này không chịu nổi nữa rồi cứu người ta để làm phước ông ơi nhà anh h ỏ i còn chưa r ứ t câu phú h o à n đã vung cái ba toong trong tay khảo cho anh thêm mấy cái rõ đau mẹ thiên sư nhà mày Tao cho mày ă nói n r ồ mày dừng mỡ hà. ngoài dừng nó thân Vứt mãi kia. cái ra Lo bạch đoạn i nhiều lời. Còn t a đánh cả mày cả nó. Chết bại cả cả mày, mày nói đoạn, lão quay mắt người đi vào nhà mặc kệ anh hợi đang ngồi ấy mà thẫn thờ vốn biết tính chủ tàn độc cũng may là lão không nổi thú tính mà đập chết người thì lại mang tội mang n g h i ệ p chợt anh hợi nhớ đến bà hai hà liền nhanh chân đưa người đàn ông kia sang bên ấy vừa đến cổng anh đã gọi to bà ơi bà bà bà hai ơi cứu cứu người không thì chết mất bà ơi bà hà đang nằm ở trong nhà nghe tiếng ý ối thì vội vàng chạy ra thấy anh hợi bế người ăn xin chạy vào thở hồng hộc bà vội vàng xem thấy người kia hơi thở yếu ớt vội vàng gọi con hầu bảo nó chạy đi tìm thầy lang thăm khám xong xuôi thầy lang bảo người này chẳng việc gì cũng đã xử lý các vết lở loét băng bó hẳn hoi chẳng qua là do đói mệt lâu này mới kiệt sức mà thôi thầy bảo bà hai bà đúng là phật sống ở làng này nếu không có bà ra tay vung cứu thì chắc còn không biết bao nhiêu người chết đói chết rét kìa sao thầy lại nói thế nhà cháu không dám nhận ấy là việc cháu n ê n làm thôi cốt là cũng để giảm bớt cái tội nghiệt của ông hoan bà hà vừa nói vừa thỏ dài ông thầy lang cũng lắc đầu ngao ngán đúng lúc ấy ông già đang nằm ở trong dạng nhà t h ề o thào lên tiếng hai người đi vào xem thấy ông già đã ổn định thần chí sắc mặt cũng đã có chút sức sống bà hà bảo con hầu xuống bếp mang ít đồ ăn lên thầy lang bắt mạch một lần nữa cũng đã ổn dặn dò vài câu rồi cáo từ đúng là người bị bỏ đói lâu ngày ông già ăn liền một lúc ba bát cơm thức ăn cũng sạch nhẫn bà hà cũng mừng vì ông khỏe hơn đợi ăn xong bà mới hỏi thế ông tên là gì là người ở đâu sao lại lưu lạc đến đây người đàn ông nghe hỏi thì chắp tay kính cẩn chẳng giấu gì bà tôi vốn là người làng này tôi tên câu lúc còn trẻ đi theo thầy ở trên núi học đạo cũng đã hai mươi năm chẳng may biến cố thầy tôi bị quan tây nó bắn vì cho rằng là tuyên truyền dị đoan tôi cố lắm mới lết được cái thân tàng trốn về đây hai người ngồi trò chuyện một hồi đến đoạn bà hà kể đận này trong làng có sự lạ ông câu mới nheo bày nếu đúng như những lời bà nói thì có khi là cái thứ kia nó đang tích âm khí oán khí chờ đúng ngày dằm tháng bảy âm lịch mở cửa địa ngục tinh hoa của đất trời đều thịnh nó sẽ chuyển hóa thành quỷ đấy bà hà kinh hãi thầy ơi là, là gì cơ là yêu quỷ vừa là yêu quái vừa là quỷ quỷ là do tích tụ âm khí oán khí mà thành yêu quái là do thú vật sống lâu năm mà tu ra không biết、uh, trong làng này có nhà nào nuôi chó mèo lâu năm không nhất là cái giống chó trắng cái giống mèo đen bà Hà chầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi sực nhớ chó thì nhà tôi không biết nhưng mèo đen thì là c h ị cả nhà tôi có nuôi cũng phải đến ngót chục năm rồi mà đợt này ít thấy nó về nhà lắm từ khi trong làng xảy ra nhiều sự kỳ lạ thì, thì nó cũng biệt t â m đấy ông thầy câu nghe xong thì vỗ đùi mà rằng thôi đúng rồi người ta bảo chó không nuôi quá tám năm gà không nuôi quá sáu năm mèo già hóa cáo chuột già hóa rơi ấy tức là chó gà mèo mà sống lâu sẽ thành tinh tránh điều ấy thì cũng biết đấy còn về cái con mèo sống đủ lâu nó hấp thu nguyệt hoa chi linh mà cả âm khí oán khí mà ăn xác động vật chết mà tự tu luyện ông thầy câu dừng một đoạn nhất ngụm nước trẻ khi tích tụ đủ âm khí cần thiết nó sẽ đi ăn vật sống có khi cái việc ông lý lạc ông chết là do nó làm đấy nó cần uống máu moi tim của những kẻ tàn ác để biến thành quỷ n h ị vĩ loài này nó mạnh lắm nó mà biến hóa thành công e rằng là loạn thôi bà hà nghe mà g i ậ n người thế nhưng lúc ấy trời đã gần về đêm bà cũng về phòng đi nghỉ thế nhưng ông thầy câu vẫn cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những sự đã diễn ra ông cứ lẩm bẩm mà k ẻ cũng vô lý mèo mà có tu thế nào thì tu cũng phải tìm cái nơi hoang vắng chứ giữa làng nhiều người sống thế này dương khí nồng n ặ n g làm sao lấy đâu âm khí mà luyện chắc chắn là phải có cái gì để kích phát cái tiềm tu của nó mà t h à n h sớm tinh mơ ngày hôm sau sương mù răng ngập lối trên đường lác đác vài người ra đồng bất giác có tiếng hét hoảng hốt làm kinh động cả làng nhiều người hiếu kỳ ra xem người ta thấy ở cổng làng có bốn người đàn ông đã nằm chết một cái xác khô đét ngực bị xé phanh moi đi quả tim ông thầy câu bà hà lão phú hoan cùng với mụ hoa cũng có mặt trong đám ấy ông thầy câu vừa nhìn hiểu ra ngay sự tình thầy lên tiếng giải thích mọi việc từ trước tới giờ phần nhiều là có liên quan đến con mèo của mụ hoa mọi người sững sờ kể cả vợ chồng phú hoan phú hoan mặt đỏ tía tai đang định ngoạc mồm ra chửi thì mụ vợ cả đã hùng hổ tiến đến nhổ t o ệ t bãi bã trầu vào mặt của thầy câu ôi t r ờ i ơi tổ sư cha cái thằng thầy bói b ù này thế mày có tài cán làm phỏng hả thế mày giỏi mày bắt cái thứ kia về đây để bà xem có phải là mèo nhà bà không ôi t r ờ i ơi mèo của b à l à mèo v à n g mèo ngọc ăn thịt ăn c á ăn nem công trả p h ư ợ n g chứ m à m à y lại bảo mèo n h à b à đi ăn cái t h ứ x á c thôi à cái thằng t h ầ y bói bù này thế thưa b à l ý thế con mèo n h à b à dạo gần đây có về nhà không ơ t h ì t h ì thi không đ ấ y t h ì làm sao liên quan cái gì nó không về nhưng nó vẫn quay q u ẩ n q u a anh đấy đấy chả qua là nó không vào nhà chứ chưa nói xong thì lão phú hoan đã kéo mụ lại lão bảo thôi nói nhiều về cái n g ư ấy làm gì đi về cứ kệ mẹ nó nó mà làm xằng làm bệnh nữa tao đánh chết mẹ nó đi thôi hôm nay có bà hà đ â y tao tha bà hà nhìn theo bóng lưng của chồng và vợ cả thì thở dài lắc đầu đoạn bà quay sang nói với thầy câu chồng tôi không tin vào những cái chuyện này đâu mong thầy bỏ quá cho những cái sự xúc phạm vừa rồi không sao đâu bà chuyện quan trọng trước mắt là phải bảo vệ an toàn cho dân làng từ giờ đến d ầ m còn độ vài ngày nữa mong bà con đóng chặt cửa lại không ra ngoài khi trời tối là tạm ổn trăng chưa tròn con tả linh kia chưa có pháp lực tầng thứ hai chưa thể qua mặt thổ công thổ địa đâu mới chỉ dám lang thang ngoài đường đến r ầ m nó biến đổi thì mới t á c quái được đến lúc ấy tôi tính cách để chặn nó lại mọi người nghe vậy cũng đồng loạt vâng lời vậy là từ hôm đó mặt trời khuất bóng nhà nhà chốt cửa đóng chặt then cài đường làng tuyệt nhiên không bóng người vắng lặng như ngôi làng chết chỉ đến khi mặt trời ló dặn người ta mới dám ló ra ngoài mà đi làm đồng thành thử ra giờ r ấ t thay đổi nhiều người không quen nhưng vẫn phải cố chịu ai mà chả sợ chết bên phía nhà phú hoan mụ hoa thì vẫn dừng dưng như không đêm đến cửa nẻo mở toang hoác để cho nó thoáng gió ỉ vào có mấy thằng gia nhân lực lưỡng canh gác cho nên là vợ chồng nhà ấy nhỏn nhơ lắm đêm hôm ấy trăng chưa tròn nhưng cũng tỏ lắm mụ hoa ngồi bỏm bẻm nhai dầu ngoài hiên bất giác mụ thấy có cái bóng nhỏ đi loanh quanh ngoài cổng nhà cái bóng nọ quen lắm mụ nhận ra ấy chính là con mèo của mụ tìm kiếm bấy lâu mụ liền vội vàng chạy ra cổng định bế nó vào nhà thì đột nhiên mụ đứng sững lại trước mắt mụ con mèo ở mụ yêu quý biến đổi cơ thể của nó to như là con chó những móng vuốt mọc dài lập lòa lập lòe sáng láng răng nanh của nó thòi lòi cả ra nhều hoắt cái đôi u của nó tõe ra làm hai cả người bốc lên làn khói đen dày đặc con mắt của nó tỏa ra ánh xanh thì bây giờ loáng một cái chuyển sắc đỏ mụ hoa kinh hãi ngã ngửa ra đằng sau toàn thân tê cứng không cả nhúc nhích con mèo hai đuôi trước mặt tự nhiên cất tiếng nói rùng rợn mà cái âm thanh nó phát ra ấy quen lắm bà ơi bà trả mạng cho con con nằm ngoài vườn lạnh quá bà trả mạng cho con mụ hoa sững người bởi vì nhận ra ấy chính là giọng nói của thằng tuất thằng người ở nhà mụ mà chính mụ đã sai người đánh chết tháng trước mụ run lẩy bẩy ôi ôi rồi ôi tuất tuất à mày tuất ơi mày mày chết rồi cơ mà tuất ơi mày tha cho bà tuất ơi thế à lúc con cầu xin bà bà có tha cho con không、Hả? đoạn con mèo rít lên lao thẳng tới mụ hoa thế nhưng nó vừa chạm vào cổng thì một luồng sáng từ trong nhà phát ra hất văng nó ra ngoài kèm theo giọng nói uy nghiêm vang lên cút ngay con mèo tức lắm nó rít lên những tiếng ghê s ợ vang động cả trời đất tiếng gầm làm cho mụ hoa sực tỉnh hóa ra chỉ là một giấc mơ thế mà sao mụ lại cảm thấy nó thật đến như thế lão hoan đang nằm bên cạnh cũng giật mình thế thế có cái chuyện gì đ â y nửa đêm không cho người ta ngủ à thôi tôi gặp ác mộng tôi hại quá lão phú h o à n lại nằm xuống c à u n h a u sáng ra cứ nghe dăm bà cái điều sằng bậy rồi nằm mơ nằm mộng thô i yên cho tôi còn ngủ mai còn lên phố huyện sớm có v i ệ c đ ấ y thế là cả đêm mụ hoa chẳng ngủ nổi cứ lăn lộn t r ầ n trọc suy nghĩ mãi mà không dám nhắm mắt cứ hễ mà nhắm mắt lại thì hình ảnh đáng sợ k h ế lại hiện ra sáng sớm ngày hôm sau phú hoan dậy từ sớm sửa soạn đồ cùng với thằng điều và hai thằng gia nhân nữa đánh xe lên p h ố huyện để lại mụ hoa ở nhà cùng con hầu cả ngày hôm ấy mụ hoa cứ loanh quanh ở trong nhà thấp tha thấp t h ọ p bồn chồn lo âu như có dự cảm báo trước đêm hôm ấy lại đúng là ngày dằm tháng sáu âm lịch phú hoan và thằng gia nhân xong việc từ trên phố huyện về nhà lúc đi ngang qua cổng làng bấy giờ ánh trăng cũng lên cao trên đỉnh đầu trăng sáng vằng vặc át cả ánh lửa của ngọn đ ố t bập bùng trong tay trăng thanh gió mát phú hoan thư thái mà không biết ở trên cái ngọn cây g ạ o một đôi mắt xanh lè lè dõi theo từng bước chân của lão khi phú hoan về gần đến cổng nhà thì giọng nói vang lên trong đêm giọng nói vang vọng như bay về từ chốn hư vô ông ơi ông ông ơi con lạnh quá lạnh bao người phú hoan giật mình quay đi quay lại thằng nào thằng nào vừa nói đấy hả chúng m à y lạnh thì kệ mẹ chúng m à y thừ thằng điều đ a ngáp n g ngáp ngủ nghe thấy chủ nói thì vội quay lại ơ con con có thấy cái gì đâu ở ông từ n ã y đến giờ chỉ có chúng con lủi t h ổ i đi theo chứ làm gì có ai nói gì ông lão phú hoan thấy lạ nhưng cũng sắp về đến nhà kệ mẹ chúng nó thế nhưng đi được một đoạn thì một cái bóng đen xì xì từ trên cây phi thẳng xuống đứng chắn trước mặt phú hoan rồi từ cái bóng đen ấy cũng là một luồng khí đen bay ra tụ lại thành dáng người lão phú hoan hoảng hốt vì sự diễn ra quá nhanh hình người trong đám khói đen kia chẳng phải là thằng tuất hay sao ông ơi con nằm ở ngoài gốc cây lạnh lắm ông ơi ba thằng gia nhân nhà lão phú hoan lúc này đã hồn bay phách lạc thằng điều hoảng sợ nhất bởi vì chính nó là kẻ đã tung đòn trí mạng đoạt mạng của thằng tuất lão phú hoan đứng sững người run r ậ y rồi quỳ gọp xuống tật tật ơi mày mày nể tình c h ủ tớ mày mày tha cho ông ông hứa là là ông sẽ ông ông sẽ ra ông moi mày lên rồi t r ô n cất mày đàng hoàng tuất ơi thằng tuất nghe vậy thì cười khùng khùng <cười> thà chủ tớ à ông coi con còn không bằng con vật ông đánh chết con mà không cả c a o mày thương tiếc thế mà bây giờ ông xin tha cũng được con xin của ông hai thứ chỉ hai thứ thôi mày mày xin gì ông cũng cho nhưng mà đừng giết ông tuất ấy <cười> ông ơi cái con cần là máu và trái tim bạo ngược của ông <cười> nói dứt câu làn khói đen bay nhập lại vào trong cái bóng đen xì xì kia lúc nó quay lại thì phú hoan á k h ổ n ấy chính là con mèo đen nhà lão cơ thể của con mèo từ từ biến đổi người nó to lên ngóng vuốt và răng nanh bắt đầu thò ra loang loáng dưới ánh trăng cái đuôi của nó tách thành hai đôi mắt từ màu xanh dần dần chuyển sang màu đỏ ngầu đến đáng sợ con mèo rít lên một tiếng mày chết đi thằng độc nhanh như chớp nó t h ồ m tới chỗ phú hoan vả một cái vào mặt cái đầu của lão phú hoan văng ra khỏi thân thể đang chết sững máu phun thành vòng ròng bắn vào mặt của ba thằng gia nhân ở đằng sau chẳng mấy chốc máu của lão phú hoan bị con nhị vĩ kia uống cạn cái xác trong d â y lát khô quắt lại con nhị vĩ xé toang lồng ngực của lão phú hoan cắn lấy trái tim nhai ngấu nghiến thời khắc nó nhốt trái tim của phú hoan xuống cái đuôi bây giờ đã hoàn toàn tách ra làm hai nó ngửa mặt lên trời nó rít lên những tiếng đáng sợ tiếng kêu của nó vang vọng rợn người có lẽ kẻ sợ nhất trong ba thằng gia nhân chính là thằng điều bởi vì nó là thằng đánh trí mạng vào thằng tuất mạng thằng tuất ở trong thân của con nhị vĩ từ từ quay lại nhìn ba thằng không nói không rằng mà lao đến định giết cả ba thế nhưng bỗng nhiên từ xa có thứ gì đó bay v ụ t đến chạm vào thân sắc của con nhị vĩ nổ đánh đùng một cái hàng loạt những luồng ánh sáng lập lòe phóng tới ánh mắt của con nhị vĩ chuyển sang màu xanh lè lè quỷ khí bị nó thu lại thân thể cũng thu nhỏ lại nó linh hoạt né tránh yêu nghiện cuối cùng tao cũng tìm thấy mày rồi mày chịu chết đi <cười> ngưỡng quen mà đòi giết tao à đi tu luyện thêm trăm năm rồi nói nói đoạn thằng tuất hay là con nhị vĩ leo thắt lên chân cây vụt một cái bến mất âm thanh vang vọng tao sẽ quay lại rồi cả cái làng này sẽ chìm trong biển máu <cười> người vừa tấn công con nhị vĩ cứu ba thằng gia nhân không ai khác lại chính là ông thầy câu hóa ra sự biến đổi của con mèo đã phát ra yêu lực để cho ông thầy câu nắm bắt được thầy bấm độn ra sự chẳng lành bèn lấy những thứ đã chuẩn bị sẵn mà lao ra ngoài may mà giữ được ba cái mạng nhìn sắc không đầu của phú hoan nằm ở trên đất thầy lắc đầu âu、oh, nó cũng là cái nghiệp phải trả không tránh n ổ i bấy giờ bà con chòm xóm xung quanh cũng bị kinh động bởi những tiếng nổ mà tỉnh dậy đốt đ ố t ra xem tới nơi thì ai nấy kinh hồn bạt vế nhìn cái xác không nguyên vẹn của phú hoan ông thầy câu và ba thằng gia nhân thuật lại cho mọi người nghe ai nấy đều kinh hãi ngay ngày hôm sau đám tang được tổ chức phú hoan được đem chôn c h ấ n yểm mụ hoa nghe tin chồng bị cái thứ gọi là nhị vị giết thì đau lòng khóc váng cả lên không khí không chỉ mùi đau thương mà còn có cả nỗi sợ hãi phú hoan đã chết thì không nói nhưng còn mụ hoa mụ cũng bắt đầu run rẩy bởi vì mụ biết thứ mà mình gặp trong mơ là thật sau chuyện ấy mụ hoa cũng chuyển hẳn về bên kia ở cùng với bà hà mụ cũng bắt đầu bớt đi cái bản tính tàn ác khinh người mà theo bà hà ngày ngày lễ bái trong phật đường tuy nhiên mụ vẫn cứ thấp thỏm không yên vì sợ cái thứ kia nó quay lại tìm mụ trả thù bởi vì mụ biết ở trong con mèo kia còn có cả oan hồn của thằng tuất thầy câu c h ấ n an bà yên tâm nó đang trong lúc biến đổi quan trọng nhất cho nên sẽ không lộ mặt đâu có lẽ còn độ tháng nữa đến dằm tháng bảy cả Thế, thế là chỉ chỉ còn một tháng thế thế sau một tháng thì sao ạ thầy t h ầ y nó biến đổi hoàn toàn mà đi tác quái chứ sao nó vừa thành tinh hóa cáo lại có vong quỷ của kẻ bị bà đánh chết nhập thân nó là nó sẽ tìm bà đầu tiên đấy nhưng à, để tôi xem giờ bà phải chuẩn bị đồ để tôi bày trận mà thu phục nó nhé thứ thầy câu cần là mười hai tượng đồng của mười hai con giáp hai mươi t r ắ n g đinh mười hai thanh niên cầm tinh từng con giáp để khống t r ậ n tám thanh niên khác sẽ để dùng sau để đúc ra mười hai tượng mười hai con giáp bằng đồng mất nhiều tiền lắm mụ hoa cũng sót nhưng được bà hà khuyên nhủ lại lo cho sự an toàn của mình mụ cũng cắn răng chi tiền làm những thứ thầy câu dặn trong suốt một tháng thầy câu cất công chỉ dạy mười hai thanh niên cách bày thập nhị linh bát đồ trận từng vị trí được thầy chỉ rõ tỉ mỉ cầm cờ bắt ấn ra làm sao mọi người luyện tập ngày đêm thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng chẳng bao lâu đã đến dằm tháng bảy đêm hôm ấy ai cũng căng thẳng mọi người chuẩn bị đầy đủ vào chỗ phục kích chỉ chờ con nhị vĩ đến là sẽ nghênh chiến ánh trăng dằm tháng bảy đứng bóng cũng là lúc hình ảnh của con nhị vĩ xuất hiện ở trên mái nhà nhoáng một cái nó nhảy vọt vào trong sân cơ thể của nó đã biến đổi cái mõm đã dài ra tai nhô lên nhọn hoắt trông y như là một con cáo trên thân của nó hiện những hoa văn vằn vệ ẹ hình thù kỳ dị lập l ò tỏa ra ánh sáng xanh nó vào trong sân đôi mắt đỏ ngầu miệng cứ rít lên âm thanh phát ra lại là tiếng người như đòi mạng nhìn thấy bóng dáng mụ hoa béo và thằng điều đang đứng ở ngoài hiên nó t r ồ m đến nhưng khi hạ gục hai cái người trước mắt nó mới nhận ra chỉ là hình nộm rơm trên ấy mặc quần áo của thằng điều và mụ hoa còn có hai tấm bùa ghi sinh thần bát tự đang cháy bập bùng nó biết là mình đã mắc bẫy toan định quay người bỏ chạy thì lập tức tiếng hô của thầy câu vang lên bày trận thầy câu vừa dứt lời ánh lửa bùng lên trong khoảng sân mười hai người cầm đuốc nách kẹp tinh kỳ tay còn lại cầm bức tượng tinh giáp của bản thân chạy đến vị trí đã được sắp xếp những bức tượng tinh giáp được thầy câu họa bùa lại đặt trong tượng ở phật đường nguyên cả tháng trời được bà hà tụng kinh địa tặng cho nên pháp lực tích tụ mạnh lắm bức tượng được đặt vào vị trí đúng trình tự mười hai con giáp lập tức phát sáng theo tiếng niệm chú lập lòe của thầy câu thầy câu mặc đạo bào đứng ở trên nóc nhà tay cầm tinh kỳ màu đỏ thêu hoa văn kỳ lân màu vàng tiếng niệm chú của thầy ngày càng nhanh mười hai bức tượng tỏa ra ánh sáng lơ lửng bắn mười hai tia sáng rực về phía nhị vĩ khiến cho nó bất động là lúc này vận chuyển b ắ t đồ lập tức từ trong nhà tám người thanh niên hùng hục chạy ra trên tay cầm tám cái tinh kỳ chạy vào trong trận cắm tám cái tinh kỳ xuống đoạn lấy ra tám cái lọ ngọc bên trong đựng chu sa đổ theo những khe nhỏ được đào sẵn mười hai thanh niên ở bên ngoài cũng lấy chu sa đổ theo lối đã sắp xếp sẵn ai nấy đứng thẳng tay nắm chắc lá tinh kỳ tay kia bắt quyết ông thầy câu đứng ở trên cao tay phất tinh kỳ khiển trận miệng đọc khẩu quyết thiền địa soi tỏ thái cực xoay chuyển bát đồ luân p h i ê n thập nhị tinh giáp hiện thân thập nhị linh bát đồ trận diệt tà cấp cấp ý lệnh ông thầy câu vừa dứt lời lập tức trận pháp sáng rực lên theo những đường chu s a đã đổ xuống mười hai thân ảnh của con giáp hiện lên uy nghiêm từng thân ảnh phát ra những đạo ánh sáng c h ó i lọi linh lực kết hợp với bát trận đồ ở trong hóa thành thiên la địa võng mà nhốt con nhị vĩ vào thái cực nhị vĩ chịu từng đợt đạo quang uy lực đến mức chảy máu xuất huyết quỷ hồn của thằng tuất và con yêu nhị vĩ tách ra Quỷ hai n c ủ thằng Tốt cố gắng chống trả, tung quỷ khí ngút t chống khí gắng cố r quỷ ờ kết hợp với yêu lực từ nhị vĩ, đánh vào trận đồ, trận hợp nhị đánh chuyển. với vĩ, vào Giỏi yêu dung lực l đồ, đồ ắ mươi lão lực thầy pháp h đấy, quen cũng n có n đừng g h ò thanh niên trai tráng cố sức giữ cho tinh k ỳ không đổ quả thực yêu lực và quỷ lực quá mạnh trận đồ uy lực đến thế mà còn bị đánh cho dung chuyển thầy câu đứng ở trên nóc nhà thi pháp vẻ mặt cũng căng thẳng như đang nghiến răng chịu đựng không ngờ hai kẻ các ngươi lại mạnh đến như vậy nhưng dù có chết ta cũng không để chúng bay tồn tại mà ta quái nói đoạn thầy câu bắt đầu đổi ấn quyết dồn toàn bộ linh lực của bản thân để gia tăng sức ép của trận pháp lúc này gần như thầy đã dồn hết khả năng để giữ uy lực của trận khi mọi người gần như kiệt sức đứng cả không vững vì phải hứng chịu quỷ lực và yêu lực khủng khiếp từ quỷ hồn của thằng tuất và con nhị vĩ thì tự ở ngoài cổng vang lên tiếng tụng nệm i của lục tự đại minh chú n a m ô a di đà phật n a m ô đại từ đại bi năm ô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn lục tự đại minh chú là bài kinh diệt yêu t à mạnh mẽ của nhà phật tiếng tụng kinh vang lên làm cho toàn bộ quỷ khí bị tiêu trừ trận pháp nhanh chóng ổn định trở lại gia tăng thêm sức ép vòng quỷ của thằng tuất nãy giờ còn mạnh mẽ ngang ngửa với trận pháp nay gặp phải lục tự đại minh chú thì hoàn toàn bị tiêu tán quỷ khí mà trở về thành oán vong đôi mắt đỏ ngầu ngầu nó kêu lên một tiếng rồi bị trận pháp đè bẹp thẳng vào giữ a thái cực còn con nhị vĩ vẫn cố chống đỡ không chịu quy phục tưởng như đã có thể áp chế nó hoàn toàn thì đúng lúc ấy đột nhiên mây đen kéo đến cùng với đó là tiếng gà chó ở trong làng kêu lên ráo rác hai thân ảnh một gà một chó cùng lúc đánh thẳng vào hai phương vị phía tây và tây bắc làm cho trận pháp mới hỏng ra một lỗ lớn do chịu quỷ lực từ ban nãy bây giờ lại bê bết hơn sáu người c h ấ n ở hai bên lập tức bị hất văng ra thổ huyết mà ngất đi nhanh thoăn thoắt con chó hất nhị vĩ lên lưng mà chạy khỏi trận đồ mọi người sững sờ khi thấy nhị vĩ được cứu mà mình không cả kịp làm gì ai nấy đều khuỵu xuống mà h ồ n hển vị sư ban nãy cũng đến gần để xem cho những người bị thương thầy câu từ trên nóc nhà trèo xuống bà hạ mụ hoa và đám gia nhân trong phật đường cũng đi ra vị sư đi lên tự giới thiệu ta là tuệ không theo lệnh của sư phụ theo thí chủ đê về làng mà trừ diệt tà ma sư vừa nói vừa chỉ về người đàn ông ở đằng sau soi đuốc nhìn lại thì nhận ra chính là cụ đồ khanh cũng may mà thầy đến đúng lúc trợ lực nếu không thì tôi cũng không thể trụ lâu hơn xin thầy nhận của đạo này một lạy thầy câu chắp tay vái sư tuệ không sư cũng cúi mình đáp lại bấy giờ ai cũng đã mệt l ạ thầy câu q u ẹ t mồ hôi m i ệ n g rỉ máu đưa những người bị thương vào nhà cứu chữa cũng may là không ai bị nguy hiểm đến tính mạng sự thật là bẩn đạo đạo pháp chưa thông không thể thi triển hết toàn bộ tinh hoa của trận pháp mà hổ t h ẹ t sư tuệ không cũng động viên mọi người đoạn sư đi ra phía trận pháp vong hồn của thằng tuất vẫn nằm đó chịu ấn pháp của mười hai tinh giáp sư ngồi xuống tụng nệm i một hồi chỉ thấy từ trên trời một luồng ánh sáng chiếu xuống đưa vong hồn của thằng tuất đi a di đà phật phật quang chiếu giỏi soi đường chỉ lối cho kẻ ngu muội tìm ra cõi s i ê u thoát b â y giờ mụ hoa mới mon men lại gần hỏi s ư dạ thưa thầy thế cố làm sao mà hồn thằng tuất lại ở chung xác với nhị vĩ ấy là do con mèo của bà ăn s á t anh tuất mà anh tuất chết oan chết uổng mang nhiều oán khí hóa quỷ mà bám sát mèo dần ra quỷ khí cùng với yêu khí của con mèo nhập lại với nhau mà thành tinh hóa thành nhị vĩ rồi chúng nó cùng đi tác quái Ý là cái nghiệp mà bà gây ra cả đấy mụ hoa cúi đầu tỏ vẻ ăn năn cắn rứt lắm mặt trời lên cao những tia nắng bình minh êm ả chiếu xuống ngôi làng mang thêm một luồng sinh khí mới cũng đã chấm dứt những hiểm nguy đau khổ sau chuyện ấy sư tuệ không xin phép làng cho lập một ngôi chùa ở trong làng sư bảo là sư phụ của thầy ở trên chùa bồ đà lệnh cho sư ở đây để bảo vệ ngôi làng người ta cũng nhất tề ủng hộ xây một ngôi chùa cho sư ở ngọn đồi giữa làng nơi có phong thủy đẹp nhất về sau bà hà và mụ hoa hai người sau cái biến cố ấy thì càng ngày càng ra sức thi ân bố đức nhất là mụ hoa mụ cứu trợ người nghèo không chút ngần ngại bởi vì những mong có thể xóa bỏ tội n g h i ệ p của mình bà hà thấy mụ hoa thay đổi thì trong lòng cũng mừng lắm thầm cảm ơn trời phật đã độ chỉ qua cơn hoạn nạn mỗi một người dân trong làng đều hiểu rõ thật ra mọi thứ vẫn chưa kết thúc thế lực tà ác vẫn chưa hoàn toàn bị diệt chúng vẫn cứ lẩn khuất đâu đây chờ ngày trỗi dậy nhiễu loạn nhân gian thế nhưng giờ đây dân làng cũng yên tâm hơn khi đã có một vị cao tăng một vị thầy pháp c h ấ n thủ sẵn sàng vì dân trừ hại ở một ngọn núi cách đó không xa người nghỉ ngơi đi chó mũi đỏ sẽ giúp người phục hồi lại nguyên khí <cười> chúng ta đã tụ họp đầy đủ yêu quỷ hùng mạnh chuẩn bị trỗi dậy ở nhân gian không lâu sau nữa là nguyệt thực sẽ đến thế gian sẽ một lần nữa gánh tài hoà <cười> Kính thưa quý vị các bạn chúng ta kết thúc câu chuyện mèo mả hóa quỷ nó là chuyện ngắn các bạn đây là một chuyện mang ắ n nhưng nó cũng là câu chuyện mở đầu cho cái series pháp sư sau này của tác giả chúng ta có thể coi như đây là một câu chuyện m a ngắn nhưng mà sau này nó sẽ mở đầu cho một cái series một cái series thầy pháp chắc là cũng sẽ rất là dữ tợn rất là ghê gớm rất là khủng bố của tác giả khắc hiếu ok anh cảm ơn khắc hiếu và anh mong rằng là anh em mình sẽ、uh, có những cái cơ hội làm việc với nhau nhiều hơn nữa ok hồi nãy ở bên youtube khi mà mình mới đọc thì mình có thấy nick của bạn nguyễn, Minh, à, nguyễn đức lâm bạn comment là chắc chắn là chuyện này đọc rồi cho nên là mình mới có ghim lại thì <cười> dạ, xin cảm ơn、uh... có d a len bùi ạ à, tiếp tục câu chuyện à, bạn bạn nguyễn đức lâm nói là chắc chắn ai thì mình mới ghim lên để bây giờ mình trả lời bạn cũng không phải là chửi bới cái gì cả thì chỉ đơn giản là mình chắc chắn là chuyện này chưa tại vì cái bộ này khắc hiếu vừa mới viết xong ừ, mới viết xong ít ngày gần đây thôi đó thế nên là, là, là、uh, chắc chắn là chưa nhà đức lâm có thể là、uh, các tác giả các bạn ấy khai thác cùng một cái mảng cùng một cái chủ đề thì các bạn thấy là nó, nó, nó xem xem nhưng mà rõ ràng là mỗi một người có một cái cách viết riêng một cái lối viết riêng và có một cái đường đi riêng cho mình ví dụ có thể là, là theo như mình hiểu thì đức lâm có thể là đang nhầm lẫn、uh, giữa, giữa cái bộ này với cái bộ linh miêu bái nguyệt của tác giả diễm hằng tại vì cũng nghiên cứu về, về con mèo nó, nó tu luyện thành tinh thế nhưng mà đi theo hai đường hoàn toàn khác nhau đúng không ạ đó thế nên là mình nghĩ rằng là đức lâm kiểm tra lại hoặc nếu như thật sự bạn thấy rằng là bạn thấy cái chuyện này đọc rồi ở đâu thì bạn có thể gửi link cho mình tại vì thứ nhất là chuyện này tác giả vừa mới biết xong và để tác quyền cho mình đầu tiên thế nên nếu như đó nếu như bạn thấy ở đâu thì bạn có thể gửi link cho mình để mình chuyển cho tác giả để xác nhận rằng cái kẻ đó là cái kẻ ăn trộm bản quyền của tác giả tại vì mình là người mua tác quyền đầu tiên để đọc cái bộ này đầu tiên tác giả vừa viết xong được mấy hôm mà nếu như mà đức lâm bảo là trên kênh mình thì có lẽ là bạn nhầm còn nếu như bạn nghe t h ế ở đâu đó Mà một ai đó đ ọ cái k h c có thì thể bạn là g ử cái cho mình để mình xác minh lại và mình sẽ chuyển cho link minh lại mình mình Mình đó để qua ra sẽ thứ á c c giả để ú n g ta t sẽ i ế、okay? hai nữa là, là có cái anh gì anh thành nguyễn anh bảo là anh góp ý ok em nếu như anh góp ý thì em cảm ơn anh còn nếu như mà anh chửi như thế thì thôi em xin phép em không nói chuyện với anh nhé bởi vì hôm nay ở đây có rất là nhiều người lớn tuổi ở đây hôm nay ngày hôm nay đặc biệt là có rất là nhiều người lớn tuổi các cô các chú cũng hẹn là, là, là nghe chuyện làng quê thì em nếu như anh góp ý thì em cảm ơn anh nhưng mà anh chửi bệnh như thế kia thì thôi em không thể nói chuyện với anh luôn anh có thể là đi ra ngay cái khác và em không nhận cái lời góp ý của anh em chỉ nhận những lời góp ý của những người lịch sự và có văn hóa còn em xin phép là những người không có văn hóa thì em không nhận lời góp ý mà không có văn hóa ở chỗ nào là nó thể hiện sự không có giáo dục ở đây chúng ta a chưa có ai nói bậy cả Nhá. Mà Mà là là anh ra anh hóa Mà không có văn hóa nói không văn không văn không Thì Thì có có có giáo bậy suy sự dục em không tiếp nhận lời góp tiếp Lời ý cảm ủ a những người không có giáo、dục. Ok có dục c Em cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh anh nhờ admin nam blog anh đấy cho anh bởi vì ở đây của chúng ta không chấp nhận những người không có giáo dục không được đi học Ok ở đây chúng ta toàn người đi học thôi đã biết đã gõ chữ là chắc chắn là phải được đi học rồi chúng ta đã t á c h c h á t thành một cái chữ cho dù là sai chính tả thì cũng vẫn là sự chứng minh là chúng ta đã được đi học còn sai chính tả thì là do từng người thôi có người lười học và có người là viết sai chính tả thành thói quen、đó. thế nhưng mà chắc chắn là được đi học rồi còn anh ấy thì chắc là anh ấy học lỏm ở đâu đó thì anh ấy biết t á c h c h á t chữ nhưng mà anh ấy ở đây không ai nói bậy cả mà anh ấy nói bậy chứng tỏ là anh ấy đi học lỏm chữ ở đâu đó cho chứ anh ấy không được đi học ok nam l ố c cái người đấy sẽ giúp d ù m anh ok đấy các bạn thấy không mình không chửi một tí nào cả mình phải lịch sự chúng ta càng ngày chúng ta phải càng lịch sự nhá cảm ơn đỗ nhi đã super chat ok để xem lại lịch xem ngày mai chúng ta đọc gì nhé các bạn do này mình đang mình đang tiến hành bui một bạn bên tập ở lên lịch cho mình nhưng mà buôn một bạn như thế cũng vất vả lắm một người coi như là làm việc làm cái đầu hoạt động thay cho mình luôn quan trọng lắm nhưng mà chắc là cũng rất là vất vả ngày mai là đọc、uh, nàng dâu k h ờ dại hết cái tên ngày mai đọc chuyện nàng dâu k h ờ dại của tác giả cú heo ok lâu lắm rồi anh chị em không, không, không... cảm ơn nguyễn văn đạt đã súp chát lâu lắm rồi chúng mình không đọc chuyện của tác giả cú heo ok sắp tới、uh, ngày mai sẽ đọc hai tập của nàng dâu khờ dại của tác giả cú heo và sắp tới hết bộ bác cổ thì mình cũng thông báo luôn là hết bộ bác cổ t h chúng ta sẽ đến với bộ người bất tử của tác giả cú heo cũng là một cái bộ mà tác giả cú heo đã dồn rất là nhiều rất là nhiều cái tâm huyết vào đó ok là như vậy còn anh chị em chờ nói về cái việc mà tôi giặt quần áo thì tôi cũng xin lỗi với anh chị em luôn là cái việc giặt quần áo nó hết sức bình thường các bạn đừng bao giờ cười một cái người đàn ông giặt quần áo cả giặt quần áo không có nghĩa là cái người đàn ông đó sợ vợ các ô n g mà anh em anh em Những, những người đàn ông chúng ta các bạn đừng ngại gì khi mà các bạn giặt quần áo các bạn nấu cơm các bạn quét nhà lau nhà cái điều đó nó hết sức bình thường khi chúng ta làm những cái điều đó chúng ta cứ nghĩ đơn giản là ok làm việc đó là để chia sẻ để san sẻ công việc với vợ đó để san sẻ công việc với vợ để chia sẻ công việc với gia đình không nó rất hết sức bình thường lắm hôm vợ tôi về à, vợ tôi về đi làm về hai vợ chồng đi làm về muộn chẳng hạn cả hai vợ chồng cũng đi làm về muộn thế thì vợ đang tắm cho tụi nhỏ à, cảm ơn long trấn phong cảm ơn cốc b i a của long trấn phong ok đúng không chị gen đi đoàn chị gen đi đoàn đúng không nó rất là dễ thương đúng không hai vợ chồng cùng đi làm về muộn thì vợ tắm cho tụi nhỏ tại vì mình quan điểm hai vợ chồng mình đã thống nhất với nhau là mình có con gái con gái con, con bé con nhà mình năm năm tuổi mà mình quan điểm là từ hồi nó, nó còn bé xíu là mình không tắm cho con gái mình là đàn ông mình là cha thật ấy nói gì nói nhưng mà mình cũng, cũng không tiện tắm cho con những cái đó thì nó thật sự là nó, nó rất là tế nhị、đó. thế nên là cái việc tắm cho con là vợ hai vợ chồng Nhật nhao như thế. Tety kê việc mà vợ đâm tăm cho tuy nhỏ thì mình nấu cơm nó hết sức bình thường nó cắt ông. a thê mà không có mấy anh quen nó đi qua hai. Men quen nó đi qua là nhìn vào trong ôi dồi, hôm nay ông tụt em nấu cơm kia. A chung tụi mày lạ lắm sao. Anh nấu cơm bình thường mà xin lỗi là anh có nấu cơm rất ngon luôn.、Nhá. Anh nấu cơm rất ngon luôn、đó. chứ không phải giữ là anh nấu cơm đâu. Look at u d o n nó rất là bình thường. Đó. Thế thì các i i v ệ mà sáng post cái nay anh anh anh lên nó giặt quay lại video đồ đó Vợ Vợ bạn ì n thường Chẳng quá là vợ anh post bằng cái tốt, nghe Nó còn h hơi hải thế thôi chứ post tốt tấu cái Các quá kiểu là vợ b hình dung này ở cái thời buổi này thì nói thật ra là với một gia đình tầng lớp trung lưu công chức như vợ chồng mình thì cũng mua cái máy giặt được tống đồ lên máy giặt là bình thường chẳng qua mình nghỉ hôm nay là mình được nghỉ thế nên là mình tự nhiên kiểu sáng nay thức giấc à, mình nhớ đến những cái t h ủ a vẫn còn cơ hàn cái thời còn sinh viên ngồi giặt quần áo à, cọ cọ cọ bằng tay tự nhiên mình nhớ đến thì mình mình muốn giặt quần áo bằng tay mình tìm lại cái cảm xúc của những cái ngày còn cơ hàn thì mình ngồi mình giặt quần áo bằng tay chứ đâu có cái gì đâu các bạn phải hiểu rằng là con người của chúng ta đang quá bị cuốn theo những cái cái dòng xã hội nó nó nó nó công nghệ hiện đại rồi ở nhà nó có cái robot quét nhà nó có máy giặt nó có nồi cơm điện nó có chảo điện nó có chảo nồi nướng các thứ này nọ nó, nó có lò vi sóng nó có máy rửa bát cái gì máy máy tự nhiên nó làm cho con người của chúng ta nó nó mất đi cái sự lao động mà các bạn biết không lao động là vinh quang Đó Loài, loài người nguyên thủy、đó. Loài người nguyên thủy tiến h ủ y t hóa được lên là nhờ lao động thế con người ta phải có lao động thì cái bàn tay của cái loài vượn nguyên thủy nó mới, nó mới linh hoạt để, để tiến hóa thành cái loài người như ngày hôm nay thế nên là cái việc chúng ta giặt quần áo nó là cái việc hết sức bình thường đúng không khi mà tôi giặt quần áo đó là tôi sẽ để t h ờ i g i a n tôi suy nghĩ về cuộc sống tôi chim ê n g h i ệ m về cuộc sống khi tôi nhìn thấy là cái xà p h ò n g nó đánh nổi những cái b ọ t b ẩ n lên và chúng ta lại có một cái b ộ q u ầ n á o nó s ạ c h sẽ Đấy nó s ạ c h sẽ anh hello t à i độ b ô h ô m n a y cô e n giành r ỗ i vào xem live stream luôn c á c b ạ n nhìn kênh youtube t à i độ b ô cũng là một trong số những kênh youtube nghi ê n cứu về xe độ xe rất là đẳng cấp là c ô em của mình cũng gắn bó anh em mình cũng, cũng anh thấy tài theo anh cũng lâu ghê rồi còn gì nữa tài nhỉ mấy năm rồi đó thì những cái đó là những cái những cái, những cái điều là các bạn đôi lúc các bạn phải, phải, phải biết giống như kiểu luyện công của thiếu lâm tự các nhà sư của thiếu lâm tự giặt quần áo là luyện công tội như vậy luyện công ô đấy rồi sau đó là các bạn sẽ được tận hưởng cái sự s ẵ n g khoái khi lao động khi được toát mồ hôi ấy cái việc giặt quần áo cho vợ nó hết sức là bình thường anh em đừng thấy xấu hổ vì những cái việc đấy những cái năm á, những cái năm mà vợ chồng tôi mới mới lấy nhau á, một hai năm đầu mới lấy nhau á các bạn khổ lắm cái lúc đó chả có cái gì cả ở một cái gian tập thể hai vợ chồng thì nói thật là mới lấy nhau thì cũng không, không, không không ở cùng với bố mẹ mà ra ở riêng ở riêng luôn và thuê một cái gian tập thể ở cái gian tập thể đó nó có một cái giếng nước một cái bể nước tập thể đó, các bạn và từ cái hồi đấy là mình đã giặt quần áo giúp vợ rồi tất nhiên là về cơ bản là vợ mình giặt quần áo nhưng nhưng ở cái thời điểm đó những lúc rảnh rỗi là mình, mình vẫn giặt quần áo giúp vợ bình thường đâu có cái gì đâu Và tôi nói thật với tôi thật nói bạn các lúc à vài Và là là là Có cái của các Cái cái sạch lót đó nó lót nó nó một Mình mình Xem mình ngồi giặt quần áo và mình giặt giặt thường, tôi thấy nó rất là bình thường giặt Tôi thấy nó quá là bình thường Giặt vợ ngồi rơi rồi lần lên l quần bạn Bình bình bình đồ đồ đồ quá áo Rủ sẽ đấy tôi là người đàn ông đã có gia đình rồi tôi khác hẳn những cái các bạn những bạn thanh niên chưa lập gia đình các bạn có thể là có những thứ các bạn không làm nhưng mà bây giờ l ú c đ ấ y mình là cái người đàn ông đã có gia đình rồi mình giặt đồ l ó t cho vợ mình giặt ta b ỉ m cho con mình giặt ta cho con đ ó c á c b ạ n nó hết sức bình thường đ ó c á c b ạ n đ ú n g k h ô n g tôi thấy nó hết sức bình thường hông có m ấ y có mày có mày mày anh m ấ y c h ú đi qua oi oi mà t h a n h niên t h a n h đồ gì mà lại đi giặt quần l ó t của vợ t h ế kia em em thấy nó bình thường đâu s a o đâu anh em, em em thấy nó đâu có làm s a o đâu v â n g thì em thấy nó bình thường mà thì mười ngày vợ giặt đồ cho mình thì mình giặt đồ cho vợ ngày đâu có làm sao đâu ạ đúng không ạ mà đấy là có những thứ mà tôi cảm thấy tôi còn vẫn còn chưa làm được đó là có những anh đó, có những anh những bạn đó, vợ đi đẻ đó còn phải chăm cho vợ vợ đẻ còn phải d ạ c h rạch cái tầng gọi là cái tầng gì cái tầng sinh môn các bạn chị em phụ nữ mà đẻ có một số người đẻ đẻ thường nhưng mà phải d ạ c h d ạ c h rạch con con con con con nắc nẻ đó à ạ c h cái con butterfly ớ thì ví dụ mà nhiều, nhiều nhà vợ chồng mà không có bố mẹ không có Chị em g á i giúp thì còn phải lau rửa cái đó dùm vợ cái việc đó tôi thấy rất là bình thường tôi tận mắt đã thấy có một anh anh l à m như thế một anh bạn của tôi anh đi chăm vợ anh l à m như vậy tôi thấy anh đi lau rửa cho vợ anh bình thường bởi vì không l à m thì ai l à m đ ú n g không thế chẳng n h ẽ để vợ như vậy h ả không được vợ để con c h o m ì n h mà không chẳng qua như mình thì mình không l à m mình chưa mình không, mình không l à m tại vì lúc đó là c ò n có bà nội b à n g o ạ i giúp thì mình không l à m Tại vì nói, nói, bà nội, bà ngoại Thì Thì, thì, thì, phụ nữ thì người ta ngoại nói nội người vì nữ dành bà bà phụ cái đó h ơ này Đó Cái n là phải nói rất, rất là thật với anh em Thế ví dụ như nhiều trường hợp nhiều nhà chỉ có hai vợ chồng thôi vì lý do này lý do khác không có bố mẹ giúp chẳng hạn không có cha mẹ đỡ chẳng hạn thì thế còn chẳng không lẽ thì cứ vứt vợ mình để vợ mình, mình mình như vậy đó cái điều đó là cái điều không thể Thì、thôi ì t h mình làm điều đó bình thường không lẽ để vợ mình như vậy đúng không ạ thế nên là tôi tôi tôi thấy cái điều đó rất là đáng quý trọng anh em đừng nghĩ cái điều đó là xấu hổ rất đáng quý trọng và anh em cũng đừng cảm giác đừng nghĩ rằng cái điều đó là nó là xấu khi mà mình giặt đồ hay là mình lau dọn nhà cửa nấu cơm chúng ta thấy cái đó hello nguyễn tiến tuấn chúng ta sẽ cảm thấy cái điều đó là cái điều đáng để làm và tự hào san sẻ vợ ông nó rất là bình thường luôn <cười> anh em đừng cười tôi ai rồi cũng phải giặt đồ thôi、ừ. ai rồi cũng phải giặt đồ thôi <cười> thật <cười> <cười> nhá ai dù cũng đến lúc phải giặt đồ thôi còn tôi còn các bạn nữa đó ạ còn giặt đồ trong tình trạng như thế nào thì c o n phải xem ví dụ như vừa giặt đồ vợ vừa cầm cái cán trổi lăm lăm đứng sau đít、Đó. vừa giặt đồ vợ cầm cái cán trổi đứng lăm lăm sau đít Đó. Mà, giặt, mà ngồi nghịch nghịch bong bóng vợ vụt đánh đốp cái thì lúc đấy nó ở cái tình trạng khác còn tôi hôm nay là tôi giặt đồ để, để tôi chiêm nghiệm cuộc sống các bạn tôi chiêm nghiệm cuộc sống tôi cảm nhận cái, cái, cái thuyết ngũ hành ở trong cái việc giặt đồ tôi cảm nhận cái, cái cái cái cái cái cái luyện thái cực quyền ở trong cái giặt đồ đấy đừng bao giờ xấu hổ vì những cái việc đó nhé anh hello nguyễn quang huy đừng bao giờ xấu hổ vì những việc đó hãy thấy nó bình thường ok ok bây giờ chúng ta kết thúc tại đây nha ngày mai nếu mà rảnh rỗi thì chúng ta sẽ chia sẻ một chút về hải b ú n tối nay thật ra là định mời hải b ú n tối nay là mời hải b ú n lên on stream với các bạn tại vì các bạn đã biết đến hải b ú n phải đến năm nay rồi đúng không anh chị em cũng đã nghe mình kể đến hải b ú n phải đến năm nay rồi Thế nhưng mà cũng chưa biết ở h ả i b ụ n t ạ i v ì thứ nhất l à n đó là, là nó không x à i facebook nó không x à i mạng xã hội các bạn h ả i b ụ n nó không có x à i mạng xã hội nó x à i zalo、thôi. nó x à i zalo để, để t h ỉ n h t h o ả n g nó gọi video về nhà thôi nó t r ố nợ n mà <cười> nó t r ố nợ n nó không sai hm t h ế nhưng mà k h ổ m ờ i nó nó s o h ổ nó không l ê n nó không không không không không có on stream m ờ i nó r ồ i mà nó không không l ê n thì thôi r ồ i ngày mai chúng ta sẽ nếu như mà chúng ta sẽ, sẽ, sẽ à, à, sớm chúng ta làm sớm thì chúng ta sẽ à, đọc hết chuyện sớm chúng ta sẽ, sẽ, sẽ chia sẻ một chút về hải bún về idol hải bún nhá ok ngọc vi học vi không biết đến hải bún hải bún là một huyền thoại các bạn vi hải bún là một huyền thoại、Đó. một huyền thoại luôn à mà anh nghĩ rằng là nếu như các bạn mà đã gắn bó với anh tụng các bạn có thể không coi ông tụng ra gì nhưng các bạn nên idol hải bốn các bạn nên idol hải bốn bởi vì hải bốn ó là một huyền thoại <cười> không biết là cái, cái tập nào kể về hải bốn sâu sắc nhất là tôi kể cũng, mà cũng có rất nhiều luồng livestream tôi kể về hải bốn rồi nhưng mà, nhưng mà... Tôi、không nhớ chính xác l à t ậ p nào thôi ngọc vi nếu rảnh r ỗ i thì em có thể em sẽ check lại à, em sẽ check lại xem anh kể rất là nhiều về h ả i bún ok một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã c h l ắ n g nghe xin cảm ơn các cô các chú anh các chị Các bạn đã quan tâm đã ủng hộ đã tặng sao và super chat chúng ta kết thúc luồng live stream tại đây và chúng ta sẽ n g ặ p lại nhau vào hai mươi hai giờ ngày mai với t ậ p một chúc r các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp